Cảnh đẹp bên bờ suối, dừa, quả bầu nậm cho Mỹ, tìm dấu vết bạn đồng hành, mía, bắt khỉ há dừa, con khỉ nhỏ, bữa ăn non với món thịt chim quay, bát đĩa mới, bàn công việc, bánh khô phết bơ. Bờ suối lẫm chỡm chỉ ở gần cửa suối mới có một khoảng bằng phẳng rất hẹp. Mấy lần chúng tôi đã ra đó lấy nước Thế thế tôi rất vui mừng vì với địa hình đó Gia đình tôi ở bên này sẽ được yên ổn Mặt liều sao đã có những ngọn núi đá dựng đứng bảo đảm rồi Muốn vượt suối chúng tôi phải đi ngược lên đến chỗ nước chảy xối xuống Theo một sườn dốc cao trở thành con thác Chúng tôi bước hoặc nhảy rất thận trọng trên những hòn đá rải rác trong dòng suối Và cuối cùng đã sang được bờ bên kia vô sự Chúng tôi bèn rẽ sang bên trái, len lõi rất khó nhọc trong đám cỏ cao đã gần khô cháy vì nắng, để lần trở ra bờ biển. Tới đó có lẽ sẽ gặp ít trở ngại hơn trong khi đi đường. Bên phải chúng tôi và cách chừng nửa dặm có những chợm núi trọc, chạy dài song song với bờ suối từ chỗ chúng tôi lội qua. Đến đây đã bắt đầu thấy trên đỉnh núi có một đám cây xanh tư đủ loại. Khoảng giữa những chợm núi và bờ biển, Đây đó có những dạc cỏ cao và những lùm cây chạy dài ra đến bờ biển Vừa thảnh thơi ngắm cảnh đẹp chúng tôi men theo bờ biển mà đi Hy vọng hoặc gặp trên mặt nước chiếc xuồng đã chở những bạn đồng hành Hoặc tìm được một vài dấu vết họ đổ bộ lên bờ Nhưng quả làm vô hiền vọng Chẳng có dấu chân họ trên cát mà cũng không có một thứ gì trong các bụi bờ Chứng tỏ có người đã qua đó Cuối cùng tới một cánh rừng nhỏ chúng tôi bèn vào nghỉ chân cho mát Một dòng suối trong chảy rốc rách giữa rừng. Trên cây quanh chúng tôi một bầy cơ mang các giống chim lạ, đủ dáng đủ màu, đương bay, kêu và hót. Phân biệt chúng theo màu lông sặc sỡ có phần dễ hơn là theo tiếng kêu giọng hót của chúng. Fritz có vẻ tay săn lành nghề nhìn sâu vào trong rừng và thấy trên cành cây có một con thú nhỏ, hình giống như con khỉ, nhưng không chắc chắn vì nó chỉ thấy thoáng thôi. Bỗng nhiên con test gừ một tiếng chói tai, Và ngững đầu nhìn lên ngọn cây to có vẻ lo lắng. Để xem lại cái gì, Fritz bước dội quanh thân cây, bất ngờ dẫm lên một vật tròn lấp lánh trong cỏ. Nó trực chân suýt ngã. Nó nhặt vật ấy lên đưa hỏi tôi. Nó tưởng là một tổ chim, vì thấy xung quanh có nhiều sợi kết lại. Tôi cười thằng bé về cách tật hay dội giả nhìn bề ngoài đón mò chứ không chịu nhận xét cho kỹ. Tôi bảo nó. Đây chỉ là một loại quả khô, chẳng có thể là quả dừa. Tôi lấy búa bổ đôi ra, nhưng quả dừa đã già quá rồi, quả dừa bên trong dừa khô dừa cứng ăn không ngon nữa. Thất vọng chúng ta lại tiếp tục đi xuyên cánh rừng, luôn luôn phải dùng búa để mở đường giữa cơ mang những dây leo, bắt chằng bắt chịch lấy nhau chắn đường. Cuối cùng rồi chúng tôi cũng đi tới một chỗ trống trải hơn, bên phải rừng cây chạy dài cách chừng một tầm súng. Trong đó nhiều cây đơn độc hình dáng lạ lùng, mọc rải rác cách nhau. Chris luôn luôn đi trước nên đã chú ý đến những cây đó. Bố ơi xem này, lạ lùng chưa? Nếu những cục gù trên cây kia không phải là những nụ nấm khổng lồ, thì đúng là những quả ở thân cây chứ không phải trên cành. Tôi lại gần và vui mừng vô cùng khi nhận thấy đó là một loại cây bầu ở châu Mỹ nặng triểu những quả. Chúng tôi nhặt vài quả vừa lớn vừa nhỏ và tôi nói cho con tôi biết những người thổ dân châu Mỹ đã dùng loại bầu này như thế nào. Vỏ quả bầu chắc và cứng lại có thể uống nắng được thành nhiều thứ đồ dùng, đĩa, chậu, bát nước uống và dụng cổ bếp núc kể cả nồi nấu thức ăn nữa. Để cho thằng bé ngơ ngát một chút rồi tôi mới giảng cho nó biết là họ không bắt thứ nồi này lên bếp lửa. Họ chỉ đốt đỏ đá cổi lên rồi ném dần vào nồi cho tới khi thức ăn chín theo như ý muốn. Ngay lúc đó tôi thấy trong túi vết ra một cuộn dây nhỏ và thắt một cái nút thuyền chài loại nút có thể rút chặt mấy cũng không, không bị tuột. Tôi lấy dây quấn quanh những quả bầu và sau khi rút cái nút cho vừa chặt tôi lấy sóng dao đập mạnh vào sợi dây để in lẫm cái dấu xuống chỗ sẽ cắt. Sau đó tôi buộc một đầu dây vào cành cây rồi kéo đầu kia thật mạnh, quả bầu đứt đôi ra ngay. Tôm móc hết đám ruột lùng nhụn bên trong, và thế là đã có ngay hai cái vỏ chắc chắn rạch cứng. Chris nhìn có vẻ tháng phục lắm, nó hỏi, nhưng mà làm sao bố lại nghĩ ra được cách cắt bầu không phải dùng dao thế này, kể cũng tài như là cách nấu nướng mà không cần đến lửa, hoặc ít ra thì cũng không dùng lửa để đốt. Bố nhớ là đã đọc thấy những điều ấy trong một cuốn sách kể chuyện du lịch. Đấy. Còn vốn ít thích đọc sách, còn hãy nhớ lấy, ta cần phải đọc nhiều sách và nhất là phải biết suy nghĩ và đem áp dụng những điều đã đọc được vào những hoàn cảnh cần thiết. Chúng tôi làm luôn một tá những đồ đựng nhỏ hơn, và Fritz cũng đã khá quen tay trong việc đó. Nhưng khi gọt thì thì kết quả có phần kém, thì làm ra lại giống một cái môi hơn là thìa. Thằng con tôi có ý kiến ngay. Dẫu sao thì cũng vẫn tốt hơn những cái giỏ sò mỗi lúc thòm vào múc súp toàn bị bõng tay. Và tôi cũng nói thêm, giả lại trong lúc cần thì thứ gì cũng xong. Chúng tôi xúc đầy cát vào giỏ bầu để khi phơi khô, bầu không bị văng gieo hoặc méo mó. Xong xuôi chúng tôi ra đi, không quên ngó lại kỹ lưỡng và nhận xét xung quanh để lúc trở về có thể quay lại lấy nồi niêu bắt đĩa. Đi được chừng hai tiếng đồng hồ nữa chúng tôi tới mỗi một dải đất chạy dài ra ngoài biển, với chân một ngọn đồi khá lẫm chứm. Ở đây rất thuận tiện cho chúng tôi thực hiện mục đích dự định trong cuộc đi này, tìm dấu vết những bạn đồng hành trên tàu. Cũng phải bỏ nhiều hơi sức chúng tôi mới lên được tới đỉnh đồi, ở đó phóng được tầm mắt ra xa. Nhưng chỉ uổng công, chúng tôi hướng chiếc kính diễn vọng rất tốt nhìn khắp nơi mà chẳng thấy một chút tâm hơi nào của những người xấu số. Trái lại cảnh giật thì hiện ra trước mắt chúng tôi thật là duyên dáng, một mạc vui tươi. Một cái vịnh sâu gian bờ đầy cỏ tươi, qua thấm tỏa rộng ra tới chân trời xanh biếc. Mặt nước biển phía trong hơi gợn những làn sóng nhẹ lấp loán ánh nắng, những lớp đá màu xanh đạm nhạt, hương thơm thoang thoảng từ muôn ngàn cây cỏ. Cảnh vật yên tĩnh đáng yêu này cũng giúp cho chúng tôi nguôi bớt nỗi buồn chúng tôi xuống dưới chân đồi và tiến về phía một cánh rừng nhỏ ở xa xa muốn đi tới đó phải qua một cánh đồng mọc tuyền, một thứ cây sậy to lớn chằng chịch lấy nhau rẽ được một lối đi cũng khá vất vả tôi chặt một cây sậy xem xét và thấy có nước chảy ra tôi nếm thử thấy nước ngọt nên tin chắc rằng đúng là cây mía nhưng tôi cố giữ vẻ bình thản định bụng dành cho Chris niềm vui tìm ra được thứ cây quý giá Tôi gọi bảo nó chặt lấy một cây sậy lớn như của tôi mà khu chung quanh để phòng rắn rết. Nó làm ngay theo lời tôi không chút nghi ngờ. Có gậy trong tay nó dục lung tung sang phải sang trái rồi quay tích cây sậy, làm nước ngọt chảy ra dính nhớp nháp cả hai tay. Thằng bé dừng lại xem xét dòng nước ngọt chảy ra từ khắp những chỗ nước nẻ trên cây sậy nếm thử và thấy ngay tầm quan trọng của sự phát hiện này. Nó kêu ầm lên nhảy nhót cuốn cuồng Bố ơi, bố ơi, mía đây. Ồ, bố hãy nếm thử một chút. Tuyệt quá. Ồ, mẹ và các em chắc sẽ thích thú vô cùng khi con đưa mía về nhà. Thế là nó chặt luôn mấy khúc mía, nhè lấy nhè để, nước ngọt chảy rồng rồng từ hai bên mép xuống cầm. Thế rồi vì tham ăn mà quên lượng sức, nó chặt luôn 12 cây mía cỡ lớn nhất, bóc hết lá bó thành một bó khá nặng dắt đi. Chúng tôi đi tới cánh rừng dừa ngồi nghỉ và ăn bữa trưa. Trong khi chúng tôi sửa soạn cơm nước một bầy khỉ và loại khá lớn, thấy chúng tôi và nghe tiếng chó sủa thì sợ hãi, dội từ dưới gốc cây trèo dùng dục lên cao, nhanh đến nỗi chúng tôi không kịp nhìn thấy chúng rõ ràng nữa. Lên tới ngọn cây chúng nhìn xuống chúng tôi và nhăn nhó đủ kiểu hết sức buồn cười, rồi lại kêu lên những tiếng chói tai. Nhưng tất cả cái lối đón chào ồn ào đó chẳng làm cho tôi sợ chút nào. Tôi nhặt mấy hòn đám và ném mạnh hết sức lên phía chúng. Nhưng cũng chỉ tới giữa chừng cây dừa là cùng Còn chúng thì vẫn ngồi ngất ngưỡng trên ngọn cây cao ngất Bản năng hay bắt chước của chúng thúc đẩy chúng cũng ăn miếng trả miếng lại chúng tôi từ cách đó Chúng giật những quả dừa dừa tầm tay và ném tới tắp xuống chúng tôi Nhiều đến kính cả mặt đất Khi lũ khỉ đã hết cả đạn dược và những cây dừa ở phía ngoài đã trụi hết quả Chúng kéo nhau trốn cả vào trong rừng rậm Lạ lùng về thấy mưa mẹ của tôi và đạt kết quả Chris cười như nắc nẻ khi nhìn thấy những trò nhăn nhó và cuộc chạy trốn của lũ khỉ. Sau khi chúng đã trốn hết, chúng tôi bèn lại gần đóng dừa, không còn sợ bị ném dở đầu. Chúng tôi nhặt dừa rồi kiếm một chỗ ở ngoài dòng hoạt động của lũ khỉ tinh nghịch để ăn một bữa trưa. Nhờ có món ăn phụ mới thêm, bữa ăn càng ngon lành. Trước khi đập dở quả dừa, tôi lấy cái khoan dùi thủng một lỗ để uống nước dừa. Nhưng vì nước dừa ở đây nhạt quá không đúng như Ernest Tiên Sinh đã giới thiệu với chúng tôi nên cũng chẳng có gì thích thú. Trái lại chúng tôi được thưởng thức một bữa thỏa thích các món cùi bên trong nhất là thứ cùi đương còn mềm và béo như kem sữa ở những trái dừa non. Chúng tôi nạo cùi non rồi ép nước mía vào khoáng lên ăn thật thích miệng. Còn Tess thì không thể tận hưởng được cái thú ấy. Chúng tôi bèn cho nó chỗ thịt tâm hùm mang theo từ lúc sáng và Một miếng bánh khô tuy khá cứng nhưng cũng tạm đủ cho nó qua cơn đói lòng. Trời đã ngã chiều, không nên phiêu lưu quá xa nữa, chúng tôi tính chuyện trở về. Trong đám vừa còn nguyên dạng tôi chọn một số quả còn dính cuốn, buộc túm lại với nhau rồi quẩy lên dai. Fritz giác bó mía và thế là chúng tôi quay trở về. Hai cha con đều nặng trĩu quà. Chẳng mấy chóc đã trở lại chỗ băng sáng phơi nồi niêu bát đĩa bằng gió bầu. Những thứ đó đều đã hoàn toàn khô cứng cho nên cũng dễ mang về và tôi nhận nhiệm vụ ấy. Trong khi đi xuyên qua cánh rừng, chúng tôi đã nghỉ chân ăn bữa sáng. Con tết bỗng nhảy dục ra phía trước, hung hăng chồm vào giữa một bầy khỉ đương đùa dẫn trên đám cỏ. Chúng không biết có chúng tôi đến. Vừa thấy con chó cả bọn bỏ chạy tán loạn, trừ một con khỉ cái đa già chậm chạp hơn bọn kia. Bị con chó vô được và cắn chết trước khi chúng tôi kịp can thiệp. Con khỉ mẹ đáng thương đó cổng trên lưng một con khỉ con, có lẽ vì thế mà nó chậm chân hơn bọn kia. Bây giờ con khỉ nhỏ ấy đang nắp dưới đám cỏ mà nhìn cái cảnh khủng khiếp, nghiến răng kèn kẹt. Chris đã quăng các thứ xuống đất để chạy nhanh lại cố gắng tìm cách cứu con khỉ mẹ. Thế vậy khỉ con mò ra khỏi chỗ nắp, nhảy phát lên lưng thằng bé, bám riết, lấy, mớ tóc quăng, chặt đến nổi thằng bé, la thét, lắc đầu và làm đủ trò. Con khỉ con vẫn không chịu buồn. Thấy con lúng túng tôi cười và tìm cách gỡ Con vật quảng hốt và khiếp sợ ấy ra Tôi bảo fris Đó là một nét khôn ngoan của loài khỉ Con vật non nớt đáng thương này Chưa đủ sức để tự kiếm ăn Bây giờ bị mồ côi mẹ Nó có ý muốn nhận con làm cha nuôi đấy Nhưng liệu chúng ta sẽ dùng mày đều được gì dây Con vật đáng thương này Tôi vừa nói vừa giúp về con khỉ Bế nó vào lòng như bế một đứa trẻ con Và nói tiếp Chúng ta đã túng thiếu quá chừng và chúng ta cũng đã có nhiều miệng ăn hơn là tay làm rồi đấy Ờ bố ạ, fris nói xin bố bố cứ để nó đó cho con và cho phép con chăm nơm nó con sẽ chăm sóc nó thật chu đáo và biết đâu do bản năng một ngày kia nó lại chẳng giúp chúng ta phát hiện ra được một số quả ngon tôi đồng ý và chúng tôi lại tiếp tục đi để mặc cho con tết sơi xong bữa tiệc thịt khỉ bởi vì chút ít thức ăn sang sẻ lúc trưa không thể nào thỏa mãn được cái giả dày háo đói của nó Con khỉ con đã hơi yên dạ sau khi được chúng tôi vước dè, lại trèo lên ngồi trên dafris và thế là tôi lại phải mang luôn cả bó mía nữa. Chúng tôi đi được chừng một khắc đồng hồ thì con Tết chạy theo kịp, mẫm còn dính máu đỏ ngòm Giờ thấy con chó con khỉ con lại tỏ dễ vô cùng kinh khiếp. Nó vội nhảy khỏi dafris chui vào cánh tay và rút đầu vào trong áo thằng bé. Mang con khỉ theo kiểu ấy cũng mệt lắm cho nên chẳng mấy chốc thằng bé đã nghĩ cách giao cho con Tết nhiệm vụ ấy. Nó bèn bảo con chó mày đã giết chết mẹ nó bây giờ mày phải tạm thay mẹ nó ít nhất cũng trong việc này. Thế là nó buộc chú khỉ con lên lưng con chó nhưng vẫn để dây dài cho con và có thể xoay sở tự do. Nó lại buộc một cái dây nữa vào cổ con Tết nắm chặt lấy đầu kia để phòng con chó bỏ chạy ra xa hoặc giận dữ với con khỉ nhỏ. Mới đầu kỵ sĩ nhỏ và chó đi bực bộ với cái lối dẫn chuyển đó Nhưng sau một vài câu dọa giảm kèm với những cái vứt che nhẹ nhàng chúng quen dần và hơn nữa chú khỉ con lại còn làm dìu trò nhăn nhó tức tưởi, tỏ ra rất khoái chí Cứ thế mà đi mãi chúng tôi đã tới bờ suối vượt qua lúc sáng khi nào không biết Bên kia bờ suối là khu vực của gia đình chúng tôi Thấy chúng tôi về con Flora báo hiệu trước tiên bằng một tiếng sủa dài Con Tết trả lời lại cũng không kém Tiến sửa này to đến nỗi làm cho kỵ sĩ tí hon giật mình kinh sợ, nhảy một bước vừa hết tầm sợi dây buộc nó và con chó, chuối đầu vào cánh tay Fritz, người bảo vệ nó. Cất được cái nặng trên lưng, con chó lại chạy thẳng một mạch vượt qua dòng suối sang bờ bên kia. Vừa lúc đó gia đình thân yêu của chúng tôi cũng chạy ra, kẻ trước người sau, từ xa reo lên vui mừng chào đón những người trở về. Chúng tôi men theo bờ suối, đi đến chỗ cầu đá thiên tạo, và chẳng mấy chóc đã được sum hợp với những người thân yêu. Bọn trẻ con vừa mới ôm lấy chúng tôi thì đã nhảy nhót reo lên. A, một con khỉ, một con khỉ con. Ồ, nhìn nó kháo quá nhỉ? Bắt được nó ở đâu thế? Làm thế nào mà bắt được nó? Rồi thì sẽ cho nó ăn gì? Nhưng mà anh Fritz, anh đem cái bó sậy kia về để làm gì thế? Những cái cục tròn tròn xung quanh có sơ mà bố mang về đó là những cái gì? Ai cũng rối rít lên xung quanh chúng tôi. Jack. Đỡ khẩu súng của tôi xuống, Ernest thì sách chùm chừa. Bé Franz dành lấy những trái bầu khô và vợ tôi mang dùm cái túi vết của tôi. Chris đem mía chia cho các em. Chúng tôi về tới liệu và vui mừng thấy đã sẵn sàng một bữa ăn ngon lành. Một bên bếp thì đương nướng mấy con cá sóc qua những cái xiên gỗ gác trên hai chạc cây cắm xuống đất. Trước bếp là một con ngỗng cũng sóc như thế, đường quay chính dần mở vàng từ con ngỏng béo chảy ra nhỏ giọt vào những giỏ sò lớn xếp thành hàng chế đất. Giữa hai thứ chín cá và ngỏng trên bếp có đặt một cái nồi, mùi súp sôi bốc thơm ngào ngạt. Cuối cùng cách bếp một quảng, một cái thùng lớn hôm qua tôi đã giấc chả lắm mới đưa được từ ngoài bờ biển về, đã hé mở và để lộ những bánh format Hà Lan thượng hạn còn bọc kỹ trong giấy thiết nên không bị nước mặn làm hỏng. Nhìn thấy dị sở soạn quá ư dự ý với cái dạ dày của chúng tôi, tôi thích thú nói lên. Như thế này tỏ ra bà con ta ở nhà cũng không chịu ngồi rồi trong khi chúng tôi đi vắng đấy nhỉ. Nhưng mà, nè mẹ chúng nó, sao để đi giết thịt một con ngỗng của chúng ta như thế kia? Tôi muốn nuôi cho chúng sinh so nảy nở, con đàn cháu đóng để rồi đây sẽ trở thành một trong những nguồn thức ăn của chúng ta đấy mà. Bộ nó có yên tâm, cái món thịt quay ngon lành đó chẳng phải là từ đàn ngỗng chúng ta nuôi đâu. Nó là kết quả một cuộc săn của NS đấy. Thằng bé gọi con chim này bằng một cái tên lạ lùng nhưng nó cam đan với tôi là thịt chim thì ngon đấy. tôi Đương Định kéo dài thêm câu chuyện thì bà nội trợ đã gọi cả nhà vào ăn. Mỗi người tìm lấy một chỗ thuận tiện mà ngồi ăn. Chúng tôi bổ dừa ra lấy nước dừa và trước hết cho con khỉ con uống cho đỡ đói bởi vì nó chẳng muốn ăn bất cứ thứ gì đem lại cả. Bọn trẻ con bèn dúng khăn tay vào nước dừa rồi cho con khỉ mút, nó mút một cách thích thú và cuối cùng nó uống được nước dừa. nhận thấy thức ăn thì rơm rã mà đồ đựng đầy thiếu, tôi bèn cưa ngay mấy quả dừa ra làm đôi, nạo hết cùi dừa mềm bên trong, thế là mỗi người có một cái bát rất sạch sẽ. vợ tôi múc súp bỏ vào bát cho cả nhà. một niềm vui sướng lộ lên trát mặt bà nội trợ đám đen khi thấy mỗi người đều cầm một cái thìa vỏ bầu múc súp trong bát vỏ dừa. Ăn uống sạch sẽ và thuận tiện hơn trước đây nhiều Chúng tôi ăn uống rất thích thú Trong khi ăn tôi và Fritz Được nghe kể chuyện ở nhà Hai anh em Jacques và bé Franz Đã bắt cá trên bờ dịnh thần tình như thế nào Bà vợ thân yêu và đảm đang của tôi Đã đổ mồ hôi tráng như thế nào Để mở cho được cái thùng đựng format Một món tráng miệng thú vị Mà chúng tôi sắp được nếm Cơm nước xong thì mặt trời cũng sắp lặn Chúng tôi phải sửa sẵn đi ngủ Lũ gà mái để yên chỗ trên nóc lều. Dịch và ngõm thì ẩn trong bụi cói và lao trong dịnh Tất cả báo hiệu giờ nghỉ ngơi Chúng tôi chui vào trong chiếc lều mỏng manh Hôm nay vợ tôi đã rải thêm một lớp rêu khô xuống dưới giường Cho nên chúng tôi nằm ngủ lại càng êm hơn hôm qua Ai vào chỗ nấy Con khỉ nhỏ chen vào giữa Fritz và Jack Hai người bảo vệ của nó lấy rêu phủ lên Sợ ban đêm nó lạnh Tôi vào liều đóng cửa Và vui mừng lại được gần của gia đình thân yêu Tôi ngủ một giấc thật khoan khoái Chúng ta ngủ yên ổn suốt đêm cho tới khi tiếng gà gáy sáng vừa dạy đến thức tôi dậy. Tôi và vợ tôi dậy trước, còn lũ trẻ thì vẫn ngủ say xưa. Chúng tôi bàn nhau công việc ngày hôm nay. Này, Elizabeth thân mến, tôi thấy quá nhiều việc cần thiết phải làm mà chẳng biết nên làm gì trước. Do lại tôi nghĩ rất cần phải trở ra chiếc tàu dở một chuyến nếu chúng ta không muốn để cho lũ gia súc ngoài đó phải chết đói. Tôi lại có thể đem về một mớ những thứ có ích cho chúng ta trong hoàn cảnh này. Mặt khác tôi cũng thấy còn biết bao nhiêu việc cần phải làm ở đây Thế nào cũng phải dựng sớm một ngôi nhà chắc chắn để cho yên ổn hơn là dưới chiếc lều giải mỏng manh hiện nay Vợ tôi an ủi tôi, cứ yên tâm, những nải và khéo sắp xếp thì mọi việc đều đau vào đấy cả, bố nói ạ Cứ thấy bố con đưa nhau ra chiếc tàu dở là tôi rất lo lắng Nhưng vì thế cần thiết đi như thế nên tôi cũng không dám ngăn cản nữa Vậy là hôm nay ta hãy làm mỗi việc đó cho chu đáo là đủ, những việc khác sẽ làm dần sau, ngày nào cho gọn ngày ấy. Chúng tôi quyết định vợ tôi và ba đứa nhỏ sẽ ở lại trên đất liền, còn Fritz, khỏe mạnh và khéo léo nhất sẽ cùng đi với tôi. Tôi bèn đứng dậy và đánh thức lũ trẻ. Dậy đi thôi, dậy đi thôi, nhanh lên, trời đã sáng rồi và chúng ta còn nhiều công việc lắm đấy. Tất cả những bộ mặt ngái ngủ ấy đều thò ra khỏi cái tổ rêu âm ấm. Fritz đáp lại trước nhất và chỉ một loán nó đã ra khỏi lều. Bọn kia ra theo nó và chỉ một lát sau là lũ trẻ đã đòi ăn sáng. Chúng tôi chưa có lương thực gì ngoài một thùng bánh khô, bắt buộc bọn trẻ hao đói phải ăn vậy. Mặc dù bánh thì khô không khóc và lại quá cứng. Đứa thì cố gắng ăn kèm với pho mát, đứa đem ngâm vào nước cho mềm đi đôi chút. Riêng chú Ernest vốn ít khi chịu bắt trước ai, Cứ là dò quanh một cái thùng dớt ở ngoài bờ bể về còn đóng kín nắp. Bỗng nói chạy lại phía tôi vui vẻ nói. Ôi này bố ạ, nếu có bơ mà quệt vào bánh thì dễ nuốt hơn bố nhỉ. Tất nhiên, nhưng không có bơ thì đành dĩnh vậy. Nhưng mà bố ạ, không thể mở cái thùng kia được hay sao? Con nói gì cái thùng nào? kia, cái thùng to tướng ở đằng kia kìa, đè một thùng bơ đấy. Còn biết chắc gì con thấy nó rò ra ở khe hở cái gì béo béo nhầy nhầy mà con đoán đích thì là bơ. Ôi cái nếch kén ăn của con cũng đáng quý biết bao. Tôi nói với Ernest. Nếu con đoán đúng thì con được dinh dự hưởng miếng bánh phết bơ đầu tiên. Chúng ta chạy ùa cả lại bên cái thùng lớn ấy và tôi xác nhận ngay sự phát hiện quý giá đó của thằng bé. Fritz giống rất thám giác khi cần giải quyết ngay một việc gì. Thì muốn nạy ngay mấy cái đai sắt phía trên mà mở nắp thùng ra. Mẹ nó không tán thành và bảo nó Nếu làm thế thì chẳng mấy chóc, mà phí hết bơ trong thùng, bởi vì nắng lên bơ sẽ tan ra hết. Tôi bèn lấy cái khoang lớn khoang một lỗ khá to đủ thọ cái môi bằng gỗ vào mút và ít bơ đủ dùng cho hôm nay. Chúng tôi lấy ra một được đầy một cái gáo dừa thứ bơ hà lan, mặn và ngon, phết ngay một lớp lên bánh khô cho cả nhà. Thực ra thì bánh cũng chẳng bất cứng đi chút nào, nhưng nhờ sáng kiến đem nướng bánh lên rồi phết bơ, Nên cũng dễ ăn hơn và lại cũng ngon hơn. Chương 4 Chuyến thứ nhất trở ra tàu, cánh bờm trên thuyền chậu, dòng nước suối và gió nồm, tín hiệu liên lạc, đàn gia súc lên đảo, cá mập, bữa ăn chiều thịnh sản với món chả trứng rùa, cuộc vô ngoạn ngắn của bố mẹ con, những cây đa khổng lồ. Tôi nói cho các con biết rõ chương trình làm việc đã bàn định. Chris cũng đã sẵn sàng bởi vì chúng tôi không thể dền dàng được. Tôi dặn dò mấy đứa trẻ ở nhà không được rời mẹ khi tôi đi dán. Tôi lời bàn với vợ tôi dùng một vài tín hiệu để liên lạc với nhau về tin tức hai bên. Một biến giải buộc vào đầu cây sao dài cắm trên bờ, trong khi chúng tôi dán nhà, sẽ báo cho chúng tôi biết mọi sự ở nhà đều yên ổn. Cái sao ấy ngã xuống kèm theo ba tiếng súng liên tiếp là tín hiệu bảo chúng tôi phải trở về. Bố trí chu đáo như thế xong, vợ tôi cũng yên tâm, không đến nỗi phải quá lo lắng nhìn theo chúng tôi nữa. Hơn nữa, bà còn hứa sẽ không quá sốt ruột nếu công việc trên tàu không để cho chúng tôi trở về ngay trong ngày hôm nay. Chúng tôi chỉ đem theo khí giới và đạn dược, bởi vì thức ăn đã có trên tàu. Fritz đem theo con khỉ con để cho con vật này bú sữa dê. Bắt đầu lên đường cái nhà im lặng ôm hôn nhau, và trong lòng sao xuyến chúng tôi xa bờ dần dần. Thiền ra gần đến giữa vịnh thì gặp một luồng nước mạnh từ trong suối đổ dồn ra biển, có thể đưa chúng tôi lại gần chiếc tàu đỡ mất công chèo. Mặc dù còn rất dũng tay lái, tôi cũng tìm cách đưa được thuyền vào trong luồng nước. Thế là chúng tôi ung dung nhàn nhã trên ba phần đường đi và chỉ còn phải chèo mạnh trong quãng cuối là ghé được mạng tàu. Chúng tôi neo chiếc thuyền thật chắc vào tàu rồi chui vào trong tàu qua lỗ hỏng hôm trước. Tới Fritz chạy dội ngay tới lũ da súc đã hợp nhau trên sàn tàu và cho chúng ăn. Bị bỏ lại mấy hôm nay, bây giờ thấy chúng tôi, chúng tỏ vẻ vui mừng hết sức và chào đón chúng tôi bằng đủ thứ kiểu kêu. Máng ăn vẫn còn nhiều cỏ khô chứng tỏ chúng chờ đợi người hơn là mong thức ăn. Fritz đem con khỉ lại gần con dê cá cho nó bú. Sự dê hơi lạ miệng nên con vật nhỏ nhăn nhó trông đến hay. Sau khi săn sóc lũ da súc chu đáo, chúng tôi ăn uống một chút để lấy sức mà làm việc. Sau bữa ăn nhẹ đó, Fritz bàn nên dựng một cọp bùm và mắc một cánh bùm vào chiếc thuyền. Tôi bảo nó, thôi đừng có dễ dời nữa cậu bé, phí công vô ích như thế làm gì. Không đâu bố ạ. trong khi đi ra đây con thấy một luồng gió khá mạnh thổi thẳng vào mặt. Sẽ dậy chúng ta ra đây được dễ dàng chính là nhờ dòng nước cuốn đi đó thôi. Nhưng khi trở về thì sẽ không còn được thuận lợi như thế nữa. Chiếc thuyền sẽ chở nặng đủ những thứ chúng ta lấy về. Ta nên lợi dụng sức gió, vừa đỡ mệt, vừa về nhà sớm sủa hơn. Sản kiến ấy quả là hợp thời và tôi bắt tay vào thực hiện ngay. Tôi tìm chọn được một cây sào vững chắc để làm cột bường, một bộ rồng rọc móc vào đấy để xỏ dây vào mà kéo cho lá bươm lên xuống. Fritz đặt một miếng dán đã đục thủng lên trên cái chậu ở chính giữa thuyền và choán hết bề rộng chiếc thuyền. Chúng tôi đóng thật chặt cột bươm xuyên qua lỗ thủng ở miếng dán ấy mà dựng lên chúng tôi lại dùng đinh lớn đóng chặt miếng dán vào gờ những cái chậu bên cạnh và cả vào mạng thuyền làm thành sàn thuyền. Sau đó, hai sợi dây chắc chắn buộc một đầu vào đỉnh cột bường và đầu kia vào mũi lái thuyền, giúp chúng tôi điều khiển cánh bường theo ý muốn. Công việc này mất đến quá nửa ngày, mặc dầu rất muốn xoay sở để trở về chiều hôm ấy, tôi cũng thấy rõ ràng là không thể được, cho nên phải tính đến chuyện ở lại đêm trên tàu. Brist hướng kính diễn rộng về phía bờ biển mọi sự đều tỏ ra bình yên chúng tôi bèn làm những tín hiệu đã hẹn trước để báo tin cho ở nhà biết ý định của chúng tôi sau đó thì nhận được tín hiệu trả lời rõ ràng đã thấy và hiểu ý định đó ở nhà mọi sự đều ổn yên lòng về mặt đó chúng tôi dùng thì giờ còn lại để lấy hết đá bỏ vào trước khi đi cho đầm thuyền và thay vào đó đủ mọi thứ có ít thuốc súng và đạn ghém những thứ rất cần để chúng tôi tự vệ và kiến thức ăn được chú ý trước tiên sau đó đến các loại đinh búa đinh và các dụng cụ đủ thứ chiếc thuyền này chở đồ đến cho một cơ sở khai phá rừng quang ở trong Mỹ cho nên có rất nhiều đồ dùng các loại thừa thải như thế nên phải lựa chọn rất cẩn thận bởi vì chiếc thuyền không đủ sức chở tất cả những thứ gì muốn đem về tuy nhiên lần này tôi phải chú ý đến dao, đĩa thề và nồi niêu son chảo mà thực tế chúng tôi đã khốn đốn vì thiếu thốn thấy trong phòng viên thường trưởng có nhiều thứ đồ bằng bạc và bằng thiết cùng một hòm nhỏ đầy những chai rượu gian thượng hạn, chúng tôi lấy ra luôn. Chúng tôi cũng lấy những đồ dùng khác như cặp nướng chả, xanh đồng, xoan, thùng nhỏ, dân dân. Trong số thực phẩm dành riêng cho sĩ quan, tôi lựa ra nhiều tấm thịt khô để nấu canh, đùi lợn sấy thượng hạn, Westphalia, dồi, và không quên mấy túi nhỏ đựng rau khô và các thứ hạt. Theo ý kiến Fritz cho rằng, Dường trải rêu nếu không thay hàng ngày thì rêu sẽ cứng lại khó nằm Tôi lấy về luôn một số giỏng và nhiều chăn len sau này còn có thể dùng được vào việc khác Chris luôn luôn cứ lo thiếu khí giới nên lại lấy thêm mấy khẩu súng và một ôm lớn những kiếm đoạn kiếm và dao săn đủ để tự vệ chống chọi với cả đám đông kẻ thù Để chấm dứt tôi bỏ vào cái chậu cuối cùng thêm một thùng nhỏ thuốc súng tất cả những dây rợ đã tìm được và một cuộn lớn dải bường Tôi lấy về cả Lưu Quỳnh để làm chim nữa. Thuyền chúng tôi chở đầy âm ấp, may được trời rất im và biển rất lặng nên tôi thấy không cần phải bỏ bớt lại cho nhẹ nữa. Trời đã tối trong bờ đã đốt một đống lửa to báo cho biết là vẫn bình yên. Ngoài tàu đốt bốn ngọn đèn lớn để đáp lại rằng ở đây cũng bình yên như thế. Tiếp sau đó, hai phát súng báo cho biết trong bờ đã nhận được tin ngoài tàu. Chúng tôi xuống thuyền nằm ngủ và chỉ lấy bường che mà thôi. Chiếc tàu đã quá ợp ẹp, không thể cứ liều mạng ngủ trên đó. Một cân sóng lớn có thể kéo nó ra khỏi dãy đá ngầm, quẳng nó vào một mỏm đá nào đó mà đập tan nó ra. Ngủ trong thuyền lỡ có xảy ra việc gì thì chỉ việc cắt đứt che neo rất dễ dàng, rồi kéo bường lên và cầm lấy tay chèo là chúng tôi có thể trở về bờ yên ổn tan tảng sáng bờ biển còn mờ mờ, tôi đã dùng dậy vì nghĩ tới gia đình trong bờ và chạy ngay ra sàn tàu nhìn vào kính viễn dọng. Tôi hướng ống kính về phía chiếc liều tổ ấm thân yêu của tôi, dò xem liệu có gì không may xảy ra từ đêm qua không. Chris dọn ra một bữa sáng hậu hỉ, bánh khô, rượu nho và đùi lẫn sấy. Chúng tôi ngồi xuống ăn nhưng mắt không rời bờ biển. Chỉ một lát sau tôi vui mừng thấy cửa lều hé mở và vợ tôi bước ra ngoài nhìn chăm chú về phía chiếc tàu. Chúng tôi kéo ngay lên một lá cờ trắng để chuẩn bị từ trước, trong bờ dãy cờ ba lần để trả lời. Tín hiệu ấy cất ngay cái gánh nặng đương đè trên ngực tôi. Suốt đêm qua không có điều gì không may xảy ra cho tất cả những người thân yêu nhất của tôi. Tôi vui mừng bảo Fritz. Này Fritz, bây giờ thì bố rất yên tâm về phía mẹ và các con rồi. Bố không nông ống trở về như lúc nãy nữa và bố lại nghĩ tới đám gia súc đáng thương kia. Có thể lại một lần nữa chúng bị bỏ lại trên cái xác chiếc tàu ợp ẹp này và luôn luôn bị tai nạn đe dọa. Chúng ta hãy tìm cách cứu chúng, được con nào hay con nấy con ạ? À? à, hay là ta đóng một chiếc bè mà chở chúng nó vào bơ? Con ạ, con hay nghĩ đến tất cả những khó khăn khi đóng một chiếc bè. Lần trước chúng đã phải gạt nó đi rồi. Giả lại dù có đóng một chiếc bè đi nữa thì làm thế nào mà giữ trên bè cho yên được một con bò cái, một con lợn nái, Một con lừa và mấy con dây cái. Không được đâu, phải tìm cách khác. À bố ạ thế thì cứ ném phân con lợn nái xuống biển. Với cái bụng phệ và lớp mỡ dày nó sẽ nổi trên mặt nước, ta có thể dòng nó theo thuyền. Ừ thì tạm ổn cho con lợn, nhưng những con kia thì không thể làm thế được đâu. Và fris à, bố rất tiếc con lừa và cả con bò cái nữa. Thế không thể sắm sữa cho chúng nó như hôm trước đã làm cho chúng ta hay sao hả bố? ta sẽ buộc phao bơi vào ngay bên sườn chúng. ở đây có cả đóng những tấm bần để dùng vào việc đó. cách thao giác ấy theo ý tôi quả là tốt. chúng tôi đem thực hiện ngay. một con cừu lớn được đem ra thí nghiệm trước. chúng tôi buộc dưới bụng nó một tấm gỗ bần lớn, chằng dây thường thật chặt rồi ném nó xuống nước. con vật khiếp đảm mới đầu thì chìm ngỉm xuống nước sâu và chúng tôi tưởng là nó đi đời rồi. nhưng một lát sau nó lại nổi lên mặt nước, cưỡi quậy bốn chân và bơi ngay, nhìn cũng tức cười. Một lát sau mỏi chân nó không bơi nữa, nhờ có tấm bần đỡ nổi lên nó cứ nằm yên trôi theo chiều sống. Kết quả của thí nghiệm đó khiến tôi phấn khởi vô cùng. Như vậy không những có thể đem về đất liền tất cả cừu và dây cái mà còn tất cả những gia súc khác nữa. Chúng tôi mất đến 2 giờ đồng hồ mới khoát xong cho đám gia súc những cái phao bơ kiểu ấy. Truyền đối với con bò cái và con lừa thì phải dùng kiểu phao khác, dài nhất là phải to lớn hơn chứ một tảng bằng không thể đủ được. Chúng tôi soạn cho mỗi con, hai cái thùng rỗng nút thật chặt, buộc cách quản với nhau bằng một băng giải thật dày, rồi dùng những cái đai thật tốt mà chằng vào mình chúng thật chặt, không sao sọc sệt được. Sau khi sửa lại lối ra vào ở sườn tàu, chúng tôi dắt con lừa ra, đưa nó lại sát chen thành tàu, đẩy ngay cho nó nhào xuống nước. Thật tiên nó cũng chìm nghiễm, nhưng hai cái thùng rỗng lại kéo nó nổi lên mặt nước. Nó ngẩng cao đầu lên có vẻ tự hào, rồi khỏa chân bơi mạnh dạng như con cừu lúc nãy. Con bò cái, mấy con cừu và mấy con dê cái cũng theo một đường như con lừa, và cũng làm tròn nhiệm vụ không kém. Có lẫn nái lại làm rầy rà chúng tôi hơn bọn kia, vì nó vừa khện khạng lại vừa cứng cổ. ấy thế mà khi rơi xuống nước nó loay quay thế nào, mà càng ngày càng bỏ xa bạn bè, và rốt cuộc thì nó lại vào bờ trước cao bọn một lúc lâu. Làm xong cái việc lôi thôi đó chúng tôi xuống thuyền và tạm biệt chiếc tàu. Tôi đã cẩn thận buộc vào đầu mỗi con vật một sợi dây khá dài, đầu kia buộc vào một cái phao ở mạng và lái thuyền để dễ tập hợp chúng lại quanh chúng tôi. Luôn gió nồm thổi căng bườm lên ngay và đưa chúng tôi dần dần vào bờ. Vừa tự hào vừa thích thú với kết quả hai ngày làm việc chúng tôi vui mừng lướt sóng trên biển lặng, chung quanh là lũ gia súc lên bền trôi. Sức dẻo dai và tốc độ bơi rất đều của chúng Đã vượt quá cả dự đoán của chúng tôi Gần tới bờ thì có báo động Một con cá mập lớn ở đâu Bơi chụp tới và lượn quanh đàn gia súc Rồi đâm sổ vào một con cừu cái Briggs trổ tài thiện xạ Tặng luôn cho tên cướp biển Một phát đạt đích đáng Con cá mập lũi đi ngay Một dòng máu loang theo nó Hôm sau sát nó chạc lên Một hòn đảo nhỏ Cung cấp cho chúng tôi những băng da rất nhám Thịt nó thì chim biển rỉa cả xương Hòn đảo ấy được đặt tên là đảo cá mập. Lướt theo chiều chó thuận, chẳng mấy chốc thuyền đã ghé vào bờ. Tôi lái con thuyền rất khéo để cho lũ gia súc có thể lên đất liền được dễ dàng. Sau khi cởi dây thừng buộc chúng vào thuyền, tôi thả cho chúng bơi tự do vào bờ. Bóng chiều đã ngã mà người thân của chúng tôi sao chưa thấy mặt. Tôi bắt đầu băng khoăn thì từ xa bỗng gian lên, tiếng rẹp vui. Thoáng theo bóng mấy đứa nhỏ chạy ra đón và mẹ chúng nó đi theo sau, tôi thấy tiêu tàn hết lo ngại. Sau cơn hoan hỷ đầu tiên đã dịu đi đôi chút và tất cả các câu hỏi đã được trả lời Chúng tôi cởi tất cả những máy nổi cền càng và ngộ nghỉnh cho bọn gia súc Vợ tôi rất ngạc nhiên và tháng phục sáng kiến tuyệt diệu đó Chúng tôi lại gần lều và chẳng thấy dấu hiệu gì tỏ ra bữa cơm chiều đó chuẩn bị Tôi bèn bảo Fritz chạy đi lấy một cái đùi lợn sấy ngâm trong nước muối Cả nhà cười ầm lên Nhưng khi thấy thằng cả trở lại và xách một cái đùi lợn sấy Westfalia ngon thực sự Thì bọn trẻ con cứ reo lên mãi vì vô mừng Mẹ chúng nó bèn bảo Các con ạ thích đấy nhỉ Chỉ nhìn thấy cái đùi lợn xấy các con đã thèm nhỏ giải rồi đấy Nhưng chờ cho nấu được nó chín mà ăn thì các con hãy cứ nhai gió cho đến sáng mai Hiện đường có vài chục trứng kiếm được trong chuyến đi chơi ban sáng Nếu đúng như nhận xét của Ernest thì chính là trứng rùa Mẹ sẽ ráng chả trứng thật ngon để chúng ta ăn. May mắn là bây giờ ta chẳng còn lo thiếu bơi nữa. Tôi vợ hỏi, thế nào, trứng ru à? Dân bố ạ, hoặc ít ra cũng có những đặc tính của loại trứng ấy. Đó là những quả bóng trắng, vỏ ngoài còn mỏng như dây ướt, chúng còn tìm thấy trong cát trên bờ biển. Ồ, thật quả là một kho báo. Thế là làm thế nào mà tìm thấy? À, giờ tôi trả lời, điều đó là dính dáng tới câu chuyện cả ngày hôm nay của chúng tôi. Bố con sẽ được nghe kể sau. Cũng được, vậy thì mẹ chúng nó hay ráng chả trứng đi. Cơm xong sẽ kể lại câu chuyện hôm nay cũng được. Còn thịt lợn sấy thì tôi bảo đảm là đã hung khói kỹ tới mức thịt cũng đã tái và có thể cắt ra từng lát thật mỏng mà ăn ngay. Tuy vậy tôi cũng nghĩ rằng nếu nấu chín lên từ thịt sấy sẽ ngon hơn nhiều. Bây giờ thì trong khi chờ đợi bữa tối dọn ra, chúng ta hãy mang nốt vào đây tất cả những thứ đã chở về. Cả bốn đứa con tôi theo tôi ra bờ biển, nhờ những cánh tay nhỏ ấy công việc làm xong khá nhanh. Chúng tôi cũng tập hợp xong tất cả lũ gia súc lại, rồi trở về liều vừa đúng lúc vợ tôi gọi về để thưởng thức món chả trứng ngon chưa từng thấy. Bát đĩa đều bày trên nắp đựng thùng bơ, thôi thì đủ các loại đĩa, cốc, thìa nĩa giao ăn. Ngoài cái món chả trứng tuyệt vời bằng trứng rùa đó, vợ tôi còn dọn thêm những lát thịt sấy đảo bơ cùng với bánh khô giòn bơ mặn vào format Hà Lan làm thành một bữa ăn thịnh soạn. Một cốc nhỏ rượu nho canary lấy trong cái thùng nhỏ ở buồng chiên thiền trưởng lại càng tăng thêm phần hậu hỷ cho bữa ăn. Trong khi đó, hai con chó, lũ gà vịt, chim bồ câu, tựu cái, dê cái và nói chung tất cả gia súc đều tập hợp chung quanh chúng tôi nhìn chúng tôi có vẻ tò mò la lùng. Chỉ riêng mấy con ngỏng và dịch hình như chẳng cần để ý đến sự hội họp của chúng tôi. Chúng thấy xuống nước thì dễ chịu hơn vì chúng tìm được hàng hà sa số những sâu bọ nhỏ và tôm cua tha hồ ăn thỏa thích. Cơm nước xong chúng tôi kể lại công việc đã làm trên tàu và vợ tôi cũng kể câu chuyện trong khi chúng tôi vắng mặt. Hai bố con có vẻ nóng lòng muốn nghe câu chuyện ở nhà. Vợ tôi mỉm cười nói với tôi vậy mà đã đến nửa tiếng đồng hồ Tôi định kể mấy lần đều không có dịp. Nhưng mà thôi, nước càng động lại bao nhiêu thì nó càng chảy lâu ngày bấy nhiêu. Phương ngôn đã có câu như thế. Bởi vậy tôi sẽ không bỏ sót chút nào. thế vậy tôi cũng miễn cho hai bố con đỡ phải nghe nhiều vì ngày thứ nhất đã trôi qua khá buồn, chẳng có gì đáng nói. Tôi còn quá lo lắng về nổi hai bố con đi vắng. Mặt khác thì công việc cũng tẻ ngắt vì tôi cứ sợ không dám đi xa nơi có thể nhìn thấy rõ ràng dấu hiệu của hai bố con. Cho tới chiều những tín hiệu ngoài tàu báo về mới làm cho tôi yên tâm. Tôi bèn vào trong lều với các con, còn hai con chó thì nằm gác ở cửa. Ban đêm cũng yên ổn, nhưng những ý nghĩ về hoàn cảnh hiện nay của chúng ta làm cho tôi không ngủ được nên dậy rất sớm. Hôm qua mấy đứa nhỏ rất khốn đốn vì cái nóng ở đây và tôi cũng cảm thấy chúng ta không thể ở lâu tại cái chỗ ánh nắng thiêu đốt ba bề bốn bên này được. Tôi chỉ ước mong tìm được một chỗ nào khác mát mẻ hơn để ở. Hơn nữa, nhớ tới hai bố con đương chịu thương chịu khó ngoài kia để giúp cho cuộc sống gia đình thêm phần thoải mái. Tôi càng mạnh dạng và nhất quyết về phía mình phải cố gắng góp phần vào lợi ích chung. Tôi ngồi ngẫm nghĩ tới tất cả những điều đã được nghe về cái dùng tươi đẹp mát mẻ mà hôm trước hai bố con đã tìm đến. Tôi tin rằng ở đó thể nào chúng ta cũng kiếm được một chốn ở chắc chắn và thuận lợi nhiều hơn là trên giải bờ trơ trụi và đầy các buổi này. trời vừa sáng Tôi chạy ngay ra bờ biển để báo hiệu cho hai bố con biết tin ở nhà bình yên và đã dặn. Tôi cũng nhận được tín hiệu từ ngoài tàu và rất vui mừng thấy hai bố con đã nhận và hiểu tình hình ở nhà. Dấu hiệu ngoài đó báo về cho biết đến chiều mới vui đón được hai bố con. Tôi bèn chuẩn bị một chuyến đi chơi ngắn vừa mới dự định. Sau buổi sáng tôi nói cho các con biết ý định và con đường sẽ đi, chúng nó vừa vẻ tăng thành. Đứa nào đứa nấy tiếu tích lo sửa soạn những thứ cần thiết Hai thằng anh mang theo mỗi đứa một khẩu súng, một con dao và một túi vết đựng đầy thức ăn cùng thuốc đạn. Tôi cũng đưa đi một cái túi săn đựng đầy thức ăn, một bình tông nước và một cái búa tay làm khí giới. Tôi cài kỹ mốc cửa lều và sau khi nhìn lại một lần nữa ra ngoài biển, bố mẹ con hăng hái lên đường hai con chó theo sau. Tất nhiên chúng tôi chuyển về phía suối. Con đã theo hai bố con trong chuyến đi trước nên tỏ vẻ thành thạo và muốn dẫn đường. Chúng tôi đi theo nó tới đúng chỗ hôm trước hai bố con đã vượt qua dòng suối và cũng sang được bờ bên kia yên ổn, tuy cũng khá vất vả. Tới nơi chúng tôi lại tiếp tục đi phiêu lưu không có hướng nhất định. đơn dạch cỏ cao tìm đường bỗng nghe một tiếng sột soạt lạ tay trong đám cỏ. Ngay lúc đó một con chim to lớn lạ lùng bay dục ra khiến chúng tôi vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Hai đứa lớn dơ dội lấy súng nhưng chưa kịp ngắm thì con chim đã bay xa rồi. Chúng nó tiếc ngơ tiếc ngẩn và cứ chế nhau là dụng về. Giờ nói chuyện hai đứa vừa song sáo trong đám cỏ cao, bỗng lại một con chim nữa giống con trước tuy có phần lớn hơn, bóc dù lên ngay từ bên chân chúng nó. Vì một loán con chim đã dục ra xa quá tầm súng trước khi hai nhà thiện xạ kịp nạp đạn và dơ súng lên. Tôi không thể nhịn cười được khi thấy chúng nhìn theo con chim bay trên không, gián điệu ngơ ngác và bẽn lẽn. Ta bèn bảo hai đứa: "Đấy nhá, thưa hai cậu, hai cậu đã để hộp mất một món chim quay ngon lành, mặc dầu đã được báo tin trước đấy nhé Chúng tôi đi tới một cánh rừng nhỏ đã nhắm trước. Cơ mang là chim dốc lạ lùng, chúng hót giang và vui vẻ bay lượn quanh chúng tôi, chẳng tỏ vẻ sợ hãi khi thấy người đến. Lũ rã định trổ tài thiện xạ, nhưng tôi không đồng ý vì bắn như thế chẳng ít lợi gì cho chúng ta cả mà khác chúng đậu trên những cây rất cao, khó mà bắn trúng được Từ xa nhìn tới thì tưởng ở đây là một cánh rừng Thực ra chỉ là một đám chừng 12 hoặc 14 cây khổng lồ To và cao tới mức từ bé tới giờ tôi chưa hề thấy lạ nhất là những cây khổng lồ này hình như mọc lơ lửng giữa trời Chứ không phải từ dưới đất lên Thân cây như mọc trên nhiều rễ lớn chụm lại chung quanh gốc như nang chuồng chim Một chiếc rễ cái thon hơn thân cây chút ít, cũng rất trắng chắc và xoắn lại, đứng trụ cho cả khối đồ sổ ấy rất dễ dàng. Mấy mẹ con dừng chân nghỉ và ăn cơm trưa bên một dòng suối trong vắt uống nước vừa sạch vừa mát. Chúng tôi thoải mái nghỉ lại chừng 2 giờ đồng hồ. Tôi ngắm mãi cảnh đẹp nơi này, không chán mắt, và cũng nghĩ tới biết bao nhiêu kẻ thù có thể bất ngờ tấn công chúng ta trên cái mảnh đất quan trắng hiện nay đừng ở tạm. Tôi nghĩ rằng nếu tìm cách dựng được một ngôi nhà trên cành những cây đồ sổ đáng quý này, chúng ta sẽ không khỏi lo ngại bất cứ một tai nạn gì nữa. Nghĩ rằng không thể tìm được nơi nào tốt hơn cánh rừng êm ả này, tôi bèn chấm dứt cuộc đi chơi. Tuy vậy đáng lẽ trở về theo đường cũ, tôi lại đi dọc bờ biển, hy vọng gặp được vài ba thứ đồ vật trên tàu bị sóng đẩy lên bờ cát mà lại có ích cho chúng ta chăng? Chúng tôi đi theo hướng đó nhưng cũng chẳng tìm được gì mấy. Hầu hết chỉ là những thùng kiện hàng hòm nặng quá sức chúng tôi Tuy nhiên chúng tôi cũng cố gắng Đẩy những thứ đó lên phía đất liền Để tránh không cho thủy triều Đã mang chúng lên đó lại cuốn chúng đi mất Trong khi mấy mẹ con đừng lúi húi Và có việc nặng nhọc đó Tôi để ý thấy con Flora Dùng mỡm và chân đào bới thật hăng Trong đám cát trên bờ Nuốt chổ nuốt chàng một thứ gì đó vừa bới ra được Ernest chạy ngay lại Đẩy con chó ra một bên rồi lại kêu lên Mẹ ơi thú quá Vô số là trứng rùa, mà mau lại giúp con giữ đường cho con Flora phàm ăn nó phá nát mất, nếu không thì chẳng còn gì nữa đâu. Tuy chưa tin lắm vào nhận xét của nhà thông thái tí hon, tôi cũng dọn dàng chạy tới giúp nó. Cũng khá mệt mới đuổi được con chó cái ra chỗ khác, và chúng tôi nhặt được những hai chục trứng còn nguyên dạng, những quả dở thì để cho Flora thưởng công nó phát hiện ra củ quý. Vừa cẩn thận xếp xong những quả trứng đó vào túi săn, chúng tôi nhìn ra biển và thấy xa xa có một cánh bờm đường lướt rất nhanh vào bờ nửa lo ngại nửa ngạc nhiên vì tôi chưa thể nhận ra được chiếc thuyền mang bờm Ernest thì đoán là bố và anh trở về rắc cam đoan đấy là những người trên tàu quay xuồng trở lại thằng bé Franz bao giờ cũng có vẻ hơi nhát gan cứ trốn vào trong cánh tay tôi và lẩm bẩm rằng đó là cướp biển đến bắt mấy mẹ con để hành tội trong khi đó thì Chiếc thuyền từ từ vào gần và thấy quả là Ernest đã đoán đúng. Chúng tôi chạy thật nhanh ra bờ suối và sau đó tới được chỗ hai bố con ghé thuyền. Đó, tất cả chi tiết đầy đủ về cuộc thám hiểm của chúng tôi đấy. Bây giờ nếu quả là bố nó muốn làm cho tôi vui lòng thì bố nó hay đồng ý là chúng ta sẽ dời sang bên đó ngay từ ngày mai làm nhà mà ở bên dưới những thân cây hùng dĩ đó. Tôi mỉm cười hỏi lại Thế nào? Đấy là tất cả những sáng kiến của mẹ chúng nó để bảo đảm sự yên ổn sau này cho cả nhà đó ư. Một cây cao tới 60 bộ trèo lên tích tận trên cao mà đậu treo leo như lũ gà đậu trên cành hay sao? Lại còn phải tìm cách lên tới trên đó nữa. Tôi chưa tưởng tượng ra được cách gì cả trừ phi là một chiếc khinh khí cầu. Ô xin bố nó đừng dội chế nhạo tôi. Nghĩ kỹ xem ý kiến của tôi không phải là diễn dòng đâu. Bố nó không thấy ở nước ta. Tại... The Finger, hình như thế, có một cây phong dĩ đại. Trên ấy người ta đã bố trí được một phòng nhảy và một cầu thang gỗ để lên xuống đó ư. Chúng ta lại không thể theo cách đó mà dựng trên thân cây thấp nhất trong cánh rừng bên đó một phòng ngủ cho cái nhà hay sao. Ít nhất tôi cũng đỡ lo ngại phải tiếp bọn chó rừng thình lình đến thăm và còn nhiều vị khách ban đêm có thể nguy hiểm hơn nữa. Ngoài ra, còn phải làm những gì để thực hiện ý kiến của tôi thì lại nhờ ở tài tháp giác của bố nó. Nhất định chúng ta sẽ hoàn thành tốt đẹp công trình ấy, nếu ai nấy đều hết sức suy nghĩ đến việc đó. Được, tôi trả lời. Chúng tôi xin tìm đủ mọi cách để làm cho bà vui lòng. Bất kỳ thế nào cứ theo như mẹ nó tả kỹ về những cây lạ lùng ấy, tôi cũng thấy chúng ta có thể dựng được một nếp nhà khá thuận lợi giữa những đoạn rệ của nó. Ta sẽ dùng những đoạn rễ ấy làm sườn cho một ngôi nhà chắc chắn hơn hẳn chiếc lèo giải này. Ngay sáng mai chúng ta sẽ nghiên cứu việc đó. Vợ tôi tươi hẳn nét mặt trở lại và bữa cơm tối đã kết thúc vui vẻ đầm ấm như khi bắt đầu.